Các bạn đang nghe tại đọc nhưng phải chu chúi hung thủ lần đầu có thể chỉ là cảnh cáo nhưng đợt sau sẽ ra tài thật hãy nhỉ câu có nó cố gắng nằm ra vại giọt nước mắt tiến ngay gần ông chỉnh chuyện này cha phải điều tra cho rõ ràng chứ không mất mạng như chơi luôn đấy mẹ con sao bị vạ lây thế này Và ông chỉnh mặt vẫn đang hầm hầm sát khí Quét sang bài ai, hồn về phòng mà ăn chay sám hối. Bà mà có mệnh hệ gì thì bà cũng đừng ỏng mà sống sót. Đừng tưởng, bao năm qua, tôi không biết bà đang suy nghĩ gì tốt nhất hay yên phận. Bà ai âm ức, đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn chồng tôi bỏ đi. Ông ấy khẩn cầu viên thầy lạc. Trong sự nhờ thầy, có thuốc gì tốt nhất thầy cứ bốc giúp bài ấy. Ông Khanh chân tay vẫn đang run dày Mồ hôi lấp tấm trên chán Cả tỉnh ngay lúc đầu vốn dĩ đã đoán ra bệnh của bà cả Nhưng cô vẫn vợ như không biết Để xem đám người đó tính bày trò gì tiếp theo Tại đầu từ này đến giờ của ông thầy lang Càng khiến cô thêm nghi ngờ hơn nữa Tử văn nhìn thoáng qua Chắc cũng đã đoán được phần nào sự việc Cậu ấy cũng chẳng thèm lên tiếng Người đàn ông kia lấy một lọ nhỏ màu trắng đưa cho con hầu bên cạnh dặn dò Nâng bà ấy dày, cho bà uống hết lọ thuốc này. Mỗi ngày một lọ, uống hết 5 lọ chất độc sẽ tự hóa dài hết. Với lại không được để bấy kích động. Phải luôn giữ tư tưởng thoải mái nếu không bệnh càng ngày càng nặng hơn nữa đấy. Ông Trịnh vội cảm ơn. Rồi ra lệnh cho con ánh. Đỡ bà cả ngồi dậy Khi vừa mới mở nắp Môi của cầm tú cầu đã bay sọc vào mũi Mùi dịu nhẹ lắm Chẳng ai có thể phát hiện ra Chỉ có khả tình Do từ bé đã được tiếp xúc với tất cả các mùi hương của hoa cỏ của mới có thể ngửi được Khả tình nghĩ thầm trong bụng Chẳng biết lần này bà cả đắc tội với ai Mà lại tới nông nỗi này thì lọ thuốc Vừa được đưa gần tới miệng Thì khả tình bội quát Dừng lại không được uống. Còn anh, mỗi khi thấy tiếng khả tình, nó lại khó chịu trong người. Ái Nhi cũng vậy. Cô ta cười khảy. Người lại nghĩ ra trò gì mới à? Hay muốn cảm chờ thời gian để mẹ ta bị độc nặng thêm nữa? Khả tình vốn hiểu rõ bản tính qua Nhi, nên cô chẳng thèm sau đó tính toán. Chỉ nhỏ nhẹ nói với biên thầy làng kìa. Thầy tốt nhất nên nhớ kỹ lại. Thuốc này là ai đưa cho thầy Chứ nếu mà để bà cả uống vào Tôi e thầy có đến mà không thể rời khỏi phủ được Ông khành đỡ đấn cả người Nhưng vẫn cố gắng sức mạnh miệng Cô nói gì ta không hiểu Thuốc này có công dụng trong việc giải độc Ta là thầy lang chẳng lẽ lại không bằng người thường như cô Nếu như phổ trình ra Đã không coi ta ra gì Vậy tốt nhất ta xin cáo tử Mọi việc cứ để cô gái này giải quyết Nhưng nhớ may phu nhân có bệnh hệ gì Ta tuyệt đối không liên quan Ông trình giật thoát cả người ấy chết Ông đừng có nóng Cho nó không có ý đó đâu Chúng tôi không tin tưởng thầy Thì tin ai nữa Bộng này ngoài thầy lãng Chỉ có mình thầy là am hiểu y thuật Thầy lãng thì ngào du khắp nơi Chẳng biết đi đâu mà kiếp Chăm sự nhà thầy Còn anh mau cho bà cà uống đi. Còn anh nhì cũng xen vào. Úi dào, cậy biết chút ít mà đã vênh mặt với đời. Chị nên nhớ núi này cao còn có núi khác cao hơn nữa đấy. Ếch ngồi đây giếng là có thật. Tử văn thấy vợ mình bị sỉ nhục. Cậu đang tính lên tiếng thì đã bị khả tỉnh ngăn lại. Giọng cô vẫn đèo đèo. Bà ca chẳng phải bị trúng độc. Nhưng mà nếu uống xong lọ này... Thì bị độc thật luôn đấy, không tin mọi người cứ thử đi. Ông Khánh giận run người chỉ thẳng mặt cô gái đối diện. Cô cô, cô đừng có mạng nói hàm hồ Tại vì cô không thủ không oán sao cô lại muốn bấy bản thanh danh của ta? Khả tình giọng lành tảnh. Câu này tôi phải hỏi ông mới đúng. Rõ ràng bà ấy bị phù thủng mà sao ông nói là bị trúng độc. Hơn nữa trong lọ thuốc này được chiết xuất từ hoa và lá của cẩm tú cầu. Cả lá và hoa cẩm tú cầu đều có chứa độc tố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net